Các bạn đang nghe tại đọc tiếng của anh Cài Văn thư anh này chuyên môn chạy công văn thư tự và thông báo cho các hộ nếu có nếu có xã yêu cầu vớiả thưang ai nhưng mà anh có nghe đúng là xã trả lại nhà tôi không ở thế tôi nói đùa anh để làm gì chứ rằng ngay nha Vậy là ông đã nhận lại được sốt thuyền cá mừng quá ngay ngày hôm sau ông cho tập hợp đám ngưu phủ của mình để chuẩn bị cho chuyến đi biển sắp tới Cũng kể từ ngày đó thì việc đánh bắt của nhà ông rất là thuận lợi, ra khơi lần nào thì thắng lần đó. Người dân luôn gặp luồng cá cho nên chẳng mấy khi nhà ông lại nhộn nhịp hẳn ra. Cá ông đánh bắt được một nửa ông bán cho hợp tác xã, một nửa thì bán ra bên ngoài. Mà kể cũng là từ rào thỉnh được cây ngại ông thích chủ tịch không còn làm khó nhà ông như trước. Mỗi thần nhìn thấy ông, lão lại tỏ ra e ngại. Đôi khi là còn tìm cách tránh mặt Không còn cái vẻ uy nghi đạo mạo Thôi lão đã biết điều Thì ông cũng trả dại Mà đụng đầu vào lửa Miễn lão ngó nơi cho mình dễ dàng làm ăn là được rồi Thế công việc Ngày càng phất lên trông thấy Ông hãn mừng lắm Ông liền bàn với vợ Linh Hà ra một chuyến Để đón ông thầy xuống ăn mừng Cái gọi là tri ân Nhân tiền trả lại cho ông ta cây ngại Ngày sau đó ông hãn thu xếp lên nhà thầy và một ngày sau Ông Trình cũng theo ông Hãn trở về. Sau khi ăn uống no say, ông Trình mới gọi ông Hãn ra một chỗ mà thì thầm. Tôi đã giúp cho nhà ông công việc làm ăn hưng thịnh như vậy, nhưng mà để duy trì được sự phát triển lâu dài thì tôi cần phải làm một việc nữa. Dạ cần gì thì cứ nói và chồng tôi đổ ơn thầy nhiều lắm. Tôi cần đến nhà cô gái kia để yểm bùa nếu không hồn cô ta quay về báo mộng thì e rằng gia đình của ông sẽ bị báo oán đấy. Lúc đó tôi khó giải lắm. Dạ tôi chỉ e là đưa thầy về không biết nói với gia đình người ta như thế nào. Ông cứ yên tâm cái này thì để tôi lo. Ngày hôm sau thì bà Hán đưa ông ấy về quê. Bà bàn với thầy nói dối với mẹ của Mận là cô vẫn khỏe. Vì nhiều việc cho nên chưa thu xếp đường cho cô về thăm nhà. Vậy là đã gần một năm nhà ông bà Chiến Định mới lại có khách từ xa đến. Nhìn cách ăn mặc của bà khách người ta cũng đoán được bà là người khá giả Và chồng có ông Chiến thấy bà Hãn về thăm thì mừng lắm Bà cứ xoắn suýt hỏi thăm về con bé mận Nhưng khi nghe bà Hãn nói con bé vẫn còn khỏe thì cũng yên tâm Bà Hãn là người có giao tiếp cho nên không có bảo bà định dẫn cô đến nhà cô đảo Nói là đi thăm làng quê cho thư giãn đầu óc Ông Trình cũng được bà giới thiệu cho em họ của ông Hãn Cho nên bà Định không nghĩ ngợi gì cả Vui vẻ dẫn hai người đến nhà của con gái Nhưng lúc này Đào không có ở nhà Cô đang làm nốt công việc ở ngoài đồng cho hợp tác xã Sự việc diễn ra quá là thuận lợi Cho nên nhân lúc bà Định dẫn bà Hán đi thăm thú ở ngoài vườn Ông Trình đã mau mắn lèn đến chỗ bàn thờ của nhà Đào Và nhanh tay bỏ bột lá bùa vào dưới bắt nhang Thực ra nhà chỉ có hai mẹ con Bố mẹ vẫn còn sống cho nên bàn thờ cô lập ra cũng chỉ để là cúng thần linh thổ địa mà thôi. Khi vừa bước chân ra ngoài sân thì ông Trịnh chợt đứng xứng lại, miệng ác khẩu thân nỉnh như hóa đá vì ông nhìn thấy người phụ nữ trước mặt. Ai đây? Ông không nhìn nhầm chứ, là đào đây mà. Cô đang vác quốc đi làm đồng về và bất chợt thẳng thốt tim đập loạn khi nhìn thấy ông Trịnh. Người đàn ông đã làm khổ mẹ con cô 18 năm về trước. Nước mắt của cô đã chợt lăn dài buông rơi chiếc cuốc trên vai mà sụp xuống. Đào, có phải là em không? Ông đi đi, ông vào nhà tôi để làm gì? Bởi nhiêu năm nay ông đâu có ngó ngàng gì đến tôi mà nay lại trở về như vậy. Đây là nhà em, có đúng không? Nhà tôi hay không thì liên quan gì đến ông? Lúc này bà Định và bà Hán cũng đã đi vào. Vừa nhìn thấy bà Hán đào vội lao đến nắm tay của bà và nói. Bác Hán à? Còn cháu đâu? Nó có về đây không ạ? Đảo đi hả? Con mận nó vẫn khỏe. Nhà bác đang bận quá nó chưa có về được. Nó nhắn với cháu là từ từ rồi nó sẽ về. Không. Bác phải đưa nó về cho cháu. cho không cho nó đi xa nữa đâu. Cháu trả lại tiền bác. Ừ hai cái cô này tôi thương cô, thương nó. Cho nên mới đưa nó đến chỗ sùng sướng. Tiền của tôi bỏ ra cả năm cho cô. Thế dễ cô tưởng tôi kiếm tiền dễ lắm hả? Đâu? Cháu đâu mà húp chứ? thì bà Hán lật mặt ngay như vậy thì bà định lên tiếng. Thôi bác ạ, cháu nó nhớ còn quá cho nên mới nói vậy thôi, bác đừng có để bụng làm gì. Thôi thì mong bác thu xếp cho con Mận nó về nhà thăm nhà mấy hôm, rồi nó lại lên làm cho bác. Không thì bác cho cháu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net